chị ba chị có thai mấy tháng rồi mỹ trả lời tôi tôi khoảng chừng một tháng lo lắng không biết ý loan hỏi vậy để làm gì út loan thở phào mới chừng một tháng em nghĩ lúc này chị còn kịp để phá bỏ nó đấy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 Gã nhìn khắp mọi người một lượt rồi cúi đầu. Bây giờ tôi quỳ ở đây, xin bà cả và hai cậu trừng phạt cách nào, tôi cũng cảm tâm nhận lấy. Mày, mày là thằng khốn nạn! Đạt buông tay đứng liên tiếp vào mặt gã làm vườn. Gã loạn trạng rớt ngã, máu từ mũi gã chảy ra, nhưng gã vẫn không ngừng chống đỡ. Hút loàn hoàng sợ, sợ anh ba trong cơn nóng giận sẽ đánh chết người ta, vồ lắc lắc tay phát.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 không còn dằn được nữa mỹ nhào tới cào cấu cắn xé gã mày là tên khốn nạn vẻ mặt gã làm vườn đanh lại gã vung tay gạt tắt ra làm mỹ ngã trú dụi trong nhà này bất cứ người nào cũng có quyền mắng chửi và đánh đập tôi ngoại trừ cô gã làm vườn gần từng tiếng mỹ lồng lộn chửi rủa gã không tiếc lầu đạt vung khỏi tay anh giang tay tát thẳng cánh vô mặt mỹ liên tiếp mấy cái tát nảy lửa hắn gào lên chỉ vì mày, cũng chỉ vì con đàn độc ác, khốn nạn như mày mà gia đình tao mới ra nỗi này. Vì nghe lời mày, nữa chính tay tao đã bóp chết con anh hai rồi. Mày là loài rắn đâu? mày không phải là con người. Bị tát mấy cái như trời giáng, Mỹ Kinh Ngạc ngó sững đạt, không ngờ chồng mình đối xử với mình như vậy. Tất cả đã hết rồi, bao nhiêu toan tính, bao nhiêu âm mưu giờ đây đã sụp đổ tan tành. Đôi mắt đạt long lên sòng sọc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 và của cha nó.